Tổng cộng phải có tới 150-60 viên hàng. Giang hàng của chúng tôi là gian đầu tiên nằm ngay bên phải cửa lớn của hội trường. Vừa vào cửa là có thể nhìn thấy ngay, quả nhiên là một vị trí hết sức lý tưởng. Thời buổi này, mọi người còn chưa có nhiều nhận thức về nền kinh tế thị trường đến tham gia một buổi hội chợ quan trọng thế này và cũng chỉ tùy tiện kiếm mấy chiếc bàn với mấy chiếc ghế cũ nét, rồi vài biển. hẹn hóa qua lo bên trên là xong. Đến mấy thứ cơ bản như giấy giới thiệu sản phẩm cũng không có, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phải thu hút khách hàng thế nào, đây cũng là nguyên nhân khiến gian hàng của chúng tôi trở nên nổi vật. Chúng tôi không đặt một chiếc bàn ra ngoài cửa gian hàng, rồi bài hết, hàng hóa. Như những gian hàng khác, hơn hai chục chiếc hộp đều được đặt trên một cái giá gỗ, kê sát mặt bên của gian hàng. Chính giữa kê một chiếc bàn thấp, bên trên và một hộp đồ uống trà thanh xảo, Phúc xanh hàng còn có chiếc máy thu âm mà mã hữu thanh vẫn về phát ra tiếng đàn tranh dịu dịu, vòng gian đúng là cao thâm khung lương. Tôi nhất quyết, ép Lương Giang phải tham một bộ quần áo mới, tử minh viện cũng ăn mặc rất đẹp, mấy thành bé ngồi ở đó, rất nhiều con mắt không kìm được phải nhìn vào. Mọi người đều giật mình trước khi thế ghê người của chúng tôi, nên người xem tuy nhiều, nhưng lại đều ở bên ngoài xen hè mà chỉ trỏ thậm chí còn chẳng ai đến họ chúng tôi bán gì tụi giềng bắt đầu không ngồi yên được nữa dưới mông như một gai cứ nhìn đông ngó tây không ngừng còn không trầm tĩnh được bằng tiểu minh viễn nhà tôi thật ra cũng không thể trách lưu sen thiếu kiên nhẫn chúng tôi đã đợi suốt một buổi sáng rồi vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người nhật bản nào đến chỉ thấy những người tây cao lớn không ngừng đi qua đi lại tôi và lưu sen đều đã từng gặp người tây Cho nên cũng chẳng Mã Di làn da trắng Cặp mắt xanh của bọn họ Nhưng tiểu Minh Viễn thì khác Mỗi lần có người ta đi qua Nó cứ mở to ra mắt tròn xoe Nhìn chằm chằm vào người ta Minh Viễn Tôi bếm nhẹm một cái vào bò má trắng nợn của thằng bé Rồi nhắc nhở Cháu cứ nhìn chằm chằm vào người ta như thế Là rất bất lịch sự Đóng người Nhật Bản mãi không tới Tôi không khỏi có chút lo lắng liền đi tìm Mã Hữu Thanh họ cho kỹ càng. Mã Hữu Thanh cũng tỏ ra khó hiểu. Chị đảm bảo rằng hôm nay chắc chắn có thu nhân Nhật Bản tham gia, chỉ có điều anh ta cũng không biết tại sao đến bây giờ, mà bọn họ cũng chưa xuất hiện. Tôi chỉ thóng ngẫm những một chút liền hiểu ra ngay đáng người Nhật Bản đó là ai chứ? Kẻ nào cũng đều tin quá giả hoạt cuối cùng. Cô ý kéo dài thời gian không tới, chẳng qua là muốn chúng tôi sốt ruột mà thôi. Chúng tôi còn sốt ruột, bọn họ sẽ nắm được. thấy chú động, đến lúc đàm tháng chúng tôi sẽ chịu thiệt thòi ngay. Tôi vừa nắm đám người Nhật bản đó vừa quay lại tiếp tục ra trà, rồi còn cẩn thận nhẫn nhòm lùi sang, nhất định không được tỏ ra sốt ruột chút nào. Cho dù đến lúc đó việc mua bán không thành cũng không thể hạ giá bán rẻ cho đám Nhật bản đó được. Thế là đến buổi chiều chúng tôi đều trở nên ung dung nhìn nhã chờ mấy người Nhật bản kia tìm đến cửa. Trong thời gian đó chúng tôi vừa đùa vui vẻ, còn vừa uống trà vừa tán gẫu với nhau. Ngoài một người hơi trẻ một chút, mấy người Nhật Bản còn lại có vẻ đều đã quá ba mươi Trên người mặc những bộ cơm lê phẳng ly, tóc chảy chút bóng lượt gặp ai cũng không người cho hỏi, trên khuôn mặt luôn nghe một nụ cười khách sáo Không cần nghe nói chuyện, thỉnh thỏ dành cũng biết, ngay bọn họ chính là người Nhật Bản rồi Mấy người Nhật Bản này đi lòng vòng quanh gian hè của chúng tôi một lát, không nói năng gì cho vỡ đi Lưu xe thấy họ thậm chí còn chẳng buồn cho hỏi câu nào, chất lòng đã ngủ lạnh hẳn. Mai mè hồi trưa, cậu ta cũng đã nghĩ thông suốt, coi đây là một chuyến du lịch bình thường. Do em tuy có chút thất vọng, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài mặt. Rồi một nét sau, lại có hai nhóm người nhật bạn khác đi tới, còn mở họ ra xem. Sau đó, nếu la lứa lô nói chuyện với nhau một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn không thương lượng gì với chúng tôi. Cái tim tôi bây giờ như đen sáng như gương Trên phiên mặt vô giữ, nụ cư hoa nhã, lúc thì nói chuyện thích để minh viễn Khi thì uống trà với lưu sen hết sức ung dung tự tại Đời một mạch cho đến tận 4 sử chiêu, người trong hội trường ngày lúc càng ít Thậm chí đã có người bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi Giáng viên Nhật Bản cuối cùng cũng đã ra tay Đó là một người đàn ông trung niên trong nhóm người Nhật Bản thứ hai dáng người vừa bé vừa lung, đi theo sau lưng là một cậu viên dục viên trẻ tuổi Gã béo này vừa vào, cửa đã có vẻ vô cùng hậm hỉnh Cái đầu ngẩng lên rõ cao, nói năng cũng rất trịch thượng Chỉ vào hộp rào dại được trang trí thuyệt đẹp của chúng tôi nàng lưu la lý lôn một hồi Còn phiên dịch viên đó hờ hững đứt mắt mình gã béo Trong mắt thỏng qua một nét không vui, rồi thắt giọng nói Tiền sinh Fujiwara, hỏi thứ này được bán thế nào? Tôi thành đó lời cô gã béo kia, chắc chắn dễ nghe xì cho lắm quyết định là đèn che rao giải của chúng tôi không đáng tiền trong lòng tôi không khỏi cảm thấy tức cười cứ xã bộ đi xem ông sẽ bộ được đến bao giờ tôi nhèm mắt lại cười lạnh một tiếng nhìn thẳng vào mắt gã béo kia rồi nói rành rọc từ chữ một 15 lăm đồng một hộp nhân dân tệ gã béo đó tuy không hiểu lời của tôi nhưng có lẽ đã bị ánh mắt của tôi dọ cho phép sợ Còn cậu phiên dịch phiền bên cạnh cũng bị cái giá cao vút mà tôi hét ra làm cho nghe người Sao mấy giây? Mới cũng táo trở lại, dùng tiếng trùng lấp tắt hỏi Mười...mười mười lăm đồng một hộp Đúng, mười lăm đồng, sơn trân thượng hẹn mười lăm đồng một hộp Còn lợi đựng trong hộp đen bằng cỏ lao bên cạnh thì mười đồng, mỗi hộp một cân Còn phiên dịch đó hơi rùng mình chút, ánh mắt nhìn tôi cứ như là đen nhìn quái vật trở lại mảnh đầu xe nhìn lưu sang, thấy cậu ta im lặng không nói năng gì. hiển nhiên là đồng ý với lời của tôi. Thể là bà lắp bắp qua xe khi dịch cho gã béo kia nghe. Gã béo nghe xong là tức trợn trừng rộng mắt. Nhìn tôi cứ vẻ sử sốt, cái miệng còn đi lo liếu lô. Vừa nhanh vừa kích động, rồi ta không ngừng ra hiệu. hiển nhiên là rất không đồng tình với cái giá mà tôi đưa ra. Chắc hắn ta sẽ không bỏ đi hẳn chứ. Đợi sau khi gã béo đó đã đi mất dạng, Lưu xe nén hỏi tôi, lúc này, khuôn mặt cậu ta đã dễ coi hơn rất nhiều, trong mắt còn thấp thoáng mấy cười vui vẻ, chắc là cũng cảm thấy tức cười vì gã béo vừa rồi. Họ chờ diễn ra trong hai ngày, đến ngày thứ hai, đám người nhật viện kia rốt cuộc đã không nhịn được mà tìm tính lần nữa. Đến vào buổi sáng, có người do gã béo, khu ra kia dẫn đầu, thằng ta vẫn đang mang theo cậu khuyên dịch hôm trước, rồi cùng chúng tôi đấu võ miệng suốt cả buổi sáng, Đầu tiên là ép giá. sau khi thấy không ép được thì lì nở sen, định hợp tác với chúng tôi, muốn thuyết phục chúng tôi chỉ cung cấp nguyên liệu, còn việc xa công thì để bọn hắn lo. Chúng ta đều là người làm ăn cả, hợp thì làm, không hợp thì sẽ tái. Suy nghĩ của Fujiwara đinh sinh và chúng tôi đã khác xa như vậy, chúng tôi cũng không miễn cử, việc làm ăn ấy mà, làm với ai cũng như nhau cả. Thái độ của tôi từ đầu đến cuối luôn cứu rắn Không thèm để ý đến thái độ của gã béo này chút nào Tất nhiên trên khuôn mặt thì luôn giữ nụ cười So với mấy gã Nhật Bản kia có khách sáo hơn Fujiwara tức tối kêu lên oai oải. Lúc này bên ngoài giang hèn lại có mấy đám người khác tới ghé thăm Đám Fujiwara vừa nhìn thấy mấy người này sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi Trong lòng tôi hiểu rõ Chắc hai nhà này là đối thủ của nhau Thế là Tôi lập tức đứng dậy ra ngoài đón tiếp, Còn chào bằng một câu tiếng nhật méo mó. Konnichiwa Đi đầu tiên trong đám người này là anh chàng trẻ tuổi Trong nhóm người Nhật Bản đầu tiên, Đứng chỗ tôi hôm qua, Nghe thấy tôi chào như vậy, Anh ta hơi ngủng ra một chút, Sau đó liên bật cười, Xin chào, Nghe đứng giọng bắt kinh, Trong phần rõ chữ, Thậm chí còn chuẩn hơn cả tôi. Kuziwa ra, Thấy tôi ra khách sáo với mấy người, kia như vậy, Tức to đến nổi, miệng nói sạch đi Nhưng vẫn khiến bức ở lại đứng một bên nghe xem chúng tôi Anh trai Nhật Bản trẻ tuổi này không hề để ý đến hắn ta Mà mở một bộ cười hoàng nhã với tôi Rồi ung dung ngồi xuống Tôi vỗ ven rót cho anh ta một chuyến tra Rồi họ Yamaguchi Tên đầy đủ là Yamabuchi Eita anh chàng với tuổi đó đón lấy trà một cách tam nhã cũng không vội và uống ngay mà đưa lên mũi ngửi hương trà sau đó mới chậm rãi nhấp một ngụm rồi cất tiếng khen hương thơm đậm đà nước trà trong vắt trong đắng có ngọt dư vị vô cùng đúng là trà ngon. Fujiwara ở bên cạnh được nhiên thiên mỉm mào cười một tiếng rồi đi la lý lô gì đó hồi lâu. Khổng phiên dịch chuyện Trung quốc có chút không vui rồi thẳng ta một cái. Xem ra gà béo này đang giỡn trò kiểu kích kia rối đây Yamaguchi Eita khẽ cười một tiếng nói với tôi Tiên sinh Fujiwara Cảm thấy sơn trân là tử thư Xà ra giáo bác cao Tôi khẽ lắc đau sợ nghiêm túc nói Tôi tên là chung Tuệ tọa. Tiên sinh Yamaguchi cứ gọi tôi là Tể Tuệ tọa là được Còn về việc lập ăn Mọi người có những nhận định khác nhau về vấn đề xác cả là chuyện rất tinh thư. Tiêu sinh Fuji, Fuji qua ra cảm thấy tôi bán đắt Nhưng tôi lại nghĩ Mình để giá như vậy vẫn còn quá rẻ Sơn trăng của trồng gia Trang chúng tôi Được hái từ ngọn núi có độ cao 1.200m so với mực đất biển, Hoàn toàn hoang dẻ không bị ô nhiễm chút nào Ngay đó được trời cao ưu ái Không chỉ nào mở phiên yêu Và sợi trời ánh mặt trời Và còn có cả một sự vung bồi Và thai ngán của mây mù trên núi cao ở một ngọn sơn trăng đều là tạo vật độc đáo nhất phu nhĩ của trời đất, giá trị của nó đâu thì tính mang tiên cái sắc mặt của tôi có vẻ nghiêm túc như vậy. mấy người nhập, bạn kia cũng đều nghiêm túc theo. còn phiên dịch viên Trung quốc, không đợi Fuji qua ra mở miệng, đã đưa la lưới lô dịch lại lời của tôi. sắc mặt đám người nhập đẹp mặt tức biến đổi, đồng loạt nhìn về phía mấy chiếc hộp gỗ của tôi. Yamaguchi Eita chắc không ngờ tôi lại biết ăn nói như vậy. mở người ra, sau đó cười nói. Tiểu thư Xung Tuệ Tuệ Đúng là phòng sống với những người Trung Quốc mà tôi đã từng gặp trước đây suy nghĩ của cô rất anh ta cao mà lại suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp với vẻ không chắc khác lắm rất đặc biệt rất có khái niệm thị trường chất vô du học ở nước ngoài phải không Yamaucci ta thấy tôi không nói gì chắc cũng đoán được là tôi không chịu những bộ vì vấn đề xác cả nên đắc đầu với vẻ hết cách rồi nghiêm túc nói. Tử thư tự tệ có yêu cầu đặc biệt gì Vì việc hợp tác với chúng ta không Cũng không có yêu cầu gì hết Tôi vừa nói vừa lấy bản hợp đồng Đã được viết sẵn từ Trong ngàn kéo ra Đưa cho anh ta cười hiếp mắt Những điều cụ thể tôi đều đã viết Cả ở trên giấy rồi Tiêu sinh Yamaguchi xin cứ xem đi Có gì chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lại Chuyện làm ăn Thấy được thì làm Thấy không được thì giải tán Chỉ đơn giản như vậy thôi Không cần thiết phải thù hận nhau chỉ vì đàm phát công thanh Kinh sinh Yamaguchi thấy có đúng không? Thế này... Yamaguchi, ta mặt mặt cao có rồi lắc đau, rồi thở dài một hơi. Thế này quả thực có lẽ tôi cũng không thể quyết định được. Tôi phải vẽ tay với anh ta, cười nói, không sao hết, anh cứ xem đi, rồi quay về tìm người nào đó có thể quyết định được. Đến đây thương lượng với tôi, dù sao tôi cũng không vội. Ô... Lại các khách đến rồi, Huy Gen còn không mau đi tiếp đón đi. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, đã lại có nhóm người Nhật Bản thứ ba đi tới. Cuối cùng, cả vài nhóm khách hàng Nhật Bản đều không thể đàn thiện thành công với chúng tôi và vấn đề giá trả. Sau khi buổi hội trò kết thúc, Huy Gen còn đáng gặp nhau với tôi rằng có phải là vì giá quá cao nên mới làm người ta sợ chạy mất không? Thôi kể một tiếng, thu nhập của người Nhật Bản cao đến mức nào chứ. Chúng ta cảm thấy đắt kinh người, nhưng người ta chưa chắc là thấy như vậy, mở họ ngoài miệng tùy nó là đắt, nhưng chẳng qua là muốn ép xé để thu lời nhiều hơn mà thôi. Ngày hôm sau, tôi dẫn tiểu minh viện đến phương Bách Thú, thằng bé chẳng có chút hứng thú nào với đám sư tử, màu bát ủi xìu nướt xuống chuông, về sao tôi lại dẫn nó tới hiệu sách tân hoa một chuyến. Thằng bé mua được một đống sách thiếu nhi về, rồi tâm trạng mới bắt đầu trở nên vui vẻ hơn. Mấy người chúng tôi chơi vời vui vẻ bên ngoài suốt cả ngày trôi, rồi mới quay về nhà khách. Mẹ Hữu Thanh hình như đã chờ chúng tôi chờ sức lâu, vừa vỡ nhìn thấy chúng tôi quay về. hiển nhiên, vỡ về vượt tới, lớn tiếng hỏi. Sáng nay hai người đã đi đâu vậy? Tôi chờ ở nhà khách cả ngày rồi, đến bây giờ còn chưa được ăn cơm đấy. Du Giang tỏ ra rất khó hiểu. Sao anh không đi ăn cơm đi? Đến đây đợi bọn em làm gì chứ? Tên Nguyễn Cười đắm cho Du Giang một cú. Sao cậu lại ngốc thế chứ? Nhất định là cái đám Nhật Bản đó không tìm được chúng ta Nên nó quấy dây đàn anh của cậu Nhờ giúp đỡ chứ sao người dây thấy bạn của Thanh gặp đầu Lập tức thường phấn thẳng lên Không tìm được mà cười hà, hà hai tiếng Đám người Nhật Bản đó đúng là giả hoạt Em cứ tưởng bọn họ không chịu làm phát nữa chứ Không được Lần này chúng ta nhất định chiếm đẹp cho bọn họ một cú Thôi được rồi đấy Chúng ta đâu phải chỉ làm ăn có một lần Tôi tập tức khắc lời của ta Ngàn việc làm ăn Là phải nhắm đến lâu dài Để hai bên cùng có lợi Đừng có làm quá đáng Chúng ta cứ giữ theo các điều lệ đã định ra từ trước mà làm thôi Nếu không người ta lại cho rằng Chúng ta không sợ chỉ tính Sau khi chúng tôi vào phòng Rủi mặt server một chút Ngài Hủy Thanh liền gọi vã dẫn chúng tôi đến khách sạn tài chính Gia Mabuchi Ieta Đang ở trong đó đợi chúng tôi Trong cuộc đàn thấy hôm này Từ xe cũng có thu hoạch rất lớn khi đi ra ngoài còn không ngừng cảm thán, Mẹ hữu thành cũng không kiềm được, phải đưa tay lên la một hơi trên trán, còn tự thẹn thùng rằng kiến thức của mình nông cạn. nếu thật sự với đàn phái tới người nhật bản chắc chắn sẽ chịu thiệt to. anh ta đã không sai người trùng Quốc những năm 80 còn chưa hiểu từ quản lý, thiếu hiểu biết về thị trường lại càng không hiểu về phát triển bền vững, cho nên phải chịu thiệt rất nhiều. Chương 25 Chúng tôi ở lại tỉnh lỵ tổng cộng 5 ngày Sau khi đã thuyết luận kỹ kèm mọi vấn đề về hợp đồng Mới quay lại Trần Gia Trang Trên đường về nhà tôi liên tục gặp bà con trong thôn Mọi người vừa thấy tôi từ xe đã cất tiếng chào Tỉ minh viện thì niềm nở chia kẻ mua về từ tỉnh lỵ Do tất cả những ai mà nó gặp Đám trẻ con không ngừng lo tin cho nhau Rồi chẳng mấy chốc trước cổng nhà tôi đã tụ tập một đám Đông trẻ con, những ra mắt nhìn chằm chằm vào vali hành lý của chúng tôi. Tử Minh Viễn kêu lên oan một tiếng, rồi sau đó giống như vừa được giải thoát, chạy eo ra ngoài nô đùa với đủ trẻ con, tỉnh lị tuy náo nhiệt nhưng trong mắt Tử Minh Viễn. Có lẽ chẳng cái nào so được với cái thôn nhỏ nhẹ này nạt hậu này của chúng tôi. Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục công việc giáo viên tiểu học của mình, còn Lu Xen thì lại vô cùng mận rộn. Những vấn đề cụ thể thì dù sao tôi cũng không giúp được, nên chỉ một lòng làm tốt công việc hiện tại của mình. Tết dương lịch sắp tới, đám trẻ con trong trường đều mò ngóng đến sắp gãy cổ rồi. Cứ ngóng, ngóng mãi, Tết dương lịch cuối cùng cũng đã tới rồi. Hôm ấy trường cho học sinh tan học sớm chuẩn bị cho buổi liên hoan văn nghệ được tổ chức vào buổi chiều. Vừa ăn cơm xong, rất nhiều bà con trong thôn còn chưa kịp lau miệng đã vội vã chạy lên bãi đất trống ở phía trước trường học. Nếu dùng lời của trưởng thôn, thì ngay đến lần thôn tổ chức giữa phim năm kia cũng chưa từng thấy mọi người nhiệt tình như thế này. Đám trẻ con lại kẹn hương phấn, có mấy đứa còn không chịu quay về ăn trưa, kiên quyết đã ở lại trường để luyện tập, tự phụ trách chuyên điểm cho lũ nhóc lũ nhóc vừa hay tin thì lập tức vui sướng, tất cả chuyên trúc trong phòng họp không chịu ra, đứa nào cũng gào lên đòi tôi phải trang điểm trước cho nó. đúng hay giờ chiều, buổi liên hoan văn nghệ đầu tiên của trận gia trang từ trước đến nay chính thức khai mạc. Tôi phụ trách kế hoạch tổng thể, còn công việc dẫu chương trình thì giao cho cô giáo Tiểu Ngo. chắc cô bé này lần đầu được đảm nhiệm trọng trách nặng nề như thế, cho nên chút kích động vừa bước lên sân khấu đã căng thẳng đến quên cả lời thoại. Cứ đứng ngay ra đó, không nói năng được gì, tôi vừa thấy phải liền vội vàng chạy lên sân khấu, căng họng lên nói tới những người đang nháo nhào hỏi hét ở phía dưới kia. Xem, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút nào, cứ làm ôm thế này, đợi đến nửa diễn viên biểu diễn sẽ không nghe được gì đâu. Bà con liền yên lặng, cô giáo tuyện ngô tới lúc này mới tỉnh táo được đoát vần, hình lắng xong một chút, rồi lớn tiếng nói, Kính thưa bà con cô bác, kính thưa tất cả mọi người, Wilson tuyên bố, buổi liên hoan văn nhẹ nhưng dịp Tết dương lịch của trường tiểu học Trần Nha Trang chính thức bắt đầu. Cô giáo Tiểu Ngô còn luôn định nói tiếp, phía dưới sân đã chợt lên lên một tràn tiếng vỗ tay vang trời, bà con vừa vỗ tay vừa lớn tiếng hò reo hét một bài, hét một bài, cô giáo tự tự hét một bài nhị phân chuyển như nào. Tôi không khỏi nghe ra, đã tôi hét mấy ca khúc hiện đại thì có lẽ còn miễn cổ hét được chứ còn hét nhị phân chuyển thì rõ là tự đều xấu bản thân rồi. Đừng làm ôm nữa. Lúc nói chốt vẫn là chú trưởng thôn đỡ cho tôi một tiếng hô lớn, lập tức ép hẳn đi tiếng hò reo ồn ào của mọi người. Mọi người có còn ngủ xem đủ nhất nhà mình biểu diễn được không đấy? với sự chỉ đạo của tôi, buổi liên hoan văn nghệ lần này không chỉ đơn thuần là cái chuyện nữa, mà còn xen lẫn với rất nhiều hình thức biểu diễn nghệ thuật khác, ví dụ như ca hát, nhảy múa, thậm chí còn cá cả, cả nhị phân chuyển trở nên có phần hơi hỗn loạn nhưng ở vùng nông thôn mọi người chỉ thích xem cảnh ná nhiệt càng ôm ào mọi người đã càng thích nếu diễn một vở kịch văn vẽ đường hoang có lẽ sẽ chẳng ai thích để không khí thêm phần náo nhiệt tôi còn bảo cô xã tiểu ngô vợ bà con đi dưới lên sân khấu biểu diễn mọi người cũng chẳng e thẹn ngượng ngùng bảo hết là hết bảo nhảy đây nhảy nhìn diễn vẻ đó quả thật cũng chẳng kém hơn diễn viên chuyên nghiệp là bao buổi liên văn nghệ náo nhiệt hơn so với dự đoán của tôi Đến cuối, nghe cả bà con ở thôn kế bên cũng nghe tin chạy qua xem. Suốt từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối, đến tận khi trời tới mịt, mọi người mới sẽ tới trong sự tiếng tiếp vô cùng. Sự thành công của buổi liên hoan văn nghệ này đã khiến mọi người nhận được sự cổ vũ lớn. Thế là từ đó, buổi liên hoan văn nghệ, dịp Tết dương lịch đã trở thành hoạt động thường niên của trần gia trây chúng tôi. Vừa nhắc đến chuyện này, mọi người ai nấy đều tràn để hứng thú. Nói liền 1-2 tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy mệt, không làm sao, tích dương lịch, trường học để cho học sinh nghỉ lễ, rồi sợ đó là đến tích quân đáng. Việc chúng tôi định xây dựng, sở sản xuất rau dại ở Trần Gia Trang được lên truyền rộng rãi, người vui mừng nhất không ai khác là chú trưởng Thôn, cả cái xã này có hơn 20 thôn, Trần Gia Trang là thôn đầu tiên, sắp có sự sản xuất, chú trưởng Thôn đi lên xã họp về, khuôn mặt mình đang phát sáng, dáng người cũng thẳng hẳn lên. Bà con trong dân Nha Trang cũng đều hết lòng ủng hộ chúng tôi. Đến đầu xuân năm 83, mọi người đều nhiệt tình tham gia vào công tác xây dựng. Đầu tháng 3, các nhà xưởng, từ cơ bản mới được xây dựng sông xuôi. Trung tuần tháng 3, ra dại trên miền núi đã bắt đầu mọc lên rất nhiều. Lần đầu tiên, bà con trong thôn có hứng thú với việc há ra dại đến thế. Nhưng đề phòng mọi người thu hái quá độ, dẫn đến tình trạng mất cân bằng sinh thái. Tôi phải nhờ chú trưởng thôn đi dặn dò mọi người, hãy kiềm chế một chút. Nếu không thấy hết rau dại rồi, chúng tôi cũng thật có lỗi với con chá rồi sao? Đến hạ tuần tháng 3, sưởng sản xuất ra chính thức vận hành, đến tháng 5 thì bắt đầu vận chuyển thành phẩm lên tỉnh, rồi sau đó xuất khẩu tới Nhật Bản. Sưởng sản xuất của chúng tôi cũng mới vận hành được 2 tháng, nhưng lại những thu về lại khiến cho tôi và Lucy phải ngây ra. thì sớm biết cái thứ này rất lời, nhưng không ngờ lại lời nhiều như vậy chỉ mới 2 tháng mà tôi và Lucy đã thu hò được toàn bộ vốn. Hơn thế còn được xe nhập và hàng ngũ những người có tài sản vượt quá chục niên đông, chút nữa thì bị chú truyền thôn lo lên thị trấn để nhận khiên thưởng. Bà con trong thôn cũng đều vui vẻ khi xây dựng nhà thưởng, mọi người tham gia đều nhận được tiền công, rồi trong tháng 3, tháng 4 đi há rau dại về cũng bán được tiền, trong thời gian xưởng bắt đầu vận hành, Chúng tôi còn thay không ít thanh niên đến làm công tạm thời, giúp bọn họ kiếm được thu nhập khe khá nữa. Vậy là chỉ sau mấy tháng, đã có khá nhiều anh vàng độc thân bắt đầu rụt rịch chuẩn bị lấy vợ. Chương 26 Bước vào năm 83, mọi việc đều trở nên thuận lợi. Sau khi sự sản xuất rau dài của chúng tôi đi vào quỹ đạo, Lùi tiếp tục vươn ra sang các anh khác và làm cũng rất ổn. Trường gia Trang dần dần phát triển hơn, còn vào lâu sau đã bắt đầu sửa đường, kéo được điện thoại. Đến cuối năm 83, chính phủ bắt đầu chiến dịch càng quyết tội phạm. Cậu của Tiểu Minh Viễn vì tội trộm cắp và bị bắt xử, ra bị phạt tù 10 năm. Tuy biết vui mừng trên nỗi lo của người khác là không đúng lắm, nhưng tôi quả thật đã thành thở phào một hơi. quy mô của trường tiểu học gia Trang càng ngày càng lớn, Từ lớp mẫu giáo đến lớp 6 đều có đủ trình xã liên tục đều tới mấy giáo viên Vậy là công việc giải thai của tôi coi như kết thúc Một cách thành công Nhưng về sao mọi người trong thôn vẫn quen gọi tôi là cô giáo tội tội Tôi bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn rời đi vào đầu năm 1988 Lúc này Tiểu Minh Viễn đã học đến lớp 6 Thằng bé học lớn hơn Đến trẻ con bình thường một năm Thành tích rất tốt Và đúng như kỳ vọng của tôi, nó đã trở thành một thiếu niên thành thực, chính trực và rất điển trai. Thằng nhất chuyện ra này đã bắt đầu trở thành ngôi sao tai họa rồi. Trong lớp bắt đầu có những bé gái đánh nhau để dành chỗ ngồi cạnh nó. Thêm vài năm nữa, không biết nó sẽ còn gây thêm tai họa cho bao nhiêu thí nữ nữa đây. Dù sao các cô gái thiếp trong thôn này, đều đã bị nó làm cho đám đuối. Cứ hãy mở miệng lòng lại khi. thằng bé nhà tôi ngoan, sau này nhất định sẽ có kim đô. Tôi cứ ở nhà mà chờ hủng phúc Lần đó mọi người lại nói đến chuyện này Thì với khoa vừa về Trần Gia Trang thăm mẹ đẻ Cười nói Đúng là lạ thật đấy Tệ tệ, bây giờ nào có sống cô của tiểu Minh Viễn Trong vẫn chẳng khác riêng hồi mới đến Trần Gia Trang của chúng ta Hình như không thay đổi chút nào hết Có nói là chị của Minh Viễn chắc mọi người cũng tin Mọi người nghe vậy đều đồng lọc giật đau Không ngừng cảm thấy Tôi đúng là con nhớ thành phố cất ghét Đã 6 năm trôi qua rồi nhưng bộ diện vẫn không hề thay đổi. Có người nói đưa rằng tôi rất cuộc đã ăn cái gì, nhất quyết bắt tôi phải nói ra mới thôi. Trái tim tôi đập thình thịt, không ngớt. Tùy Trinh vương mặt vẫn cố nặng ra nụ cười, nhưng trong lòng lại hết sức bất an. Bây giờ tôi nói với, bên ngoài là mình 29 tuổi, phụ nữ trước 30 tuổi còn có thể nói là biết trước sự dinh, nhưng thêm 7 năm nữa tôi còn có thể dùng cái cớ như vậy nữa hay không? Mọi người... Một người phụ nữ gần 40 tuổi mà có vẻ ngoài như chỉ mới 20 suốt 3 năm không hề thay đổi chút nào Khi đó tạm chưa nói đến việc người ngoài cảnh tháng chắc ngay cả bản thân tôi cũng không giống ra ngoài Thế là sau bao nhiêu năm tôi có suy nghĩ phải rời khỏi Trần Nha Trang Suốt buổi chiều hôm đó tâm trạng của tôi rất tệ Tinh viễn về nhà là phát hiện ra ngay Nó chủ động vào bếp làm cơm Đợi khi tôi phát hiện ra thì cơm và thức ăn đều đã được nấu xong rồi, Còn trai đúng là rất kỳ lạ, hoặc là hoàn toàn không biết làm cơm, hoặc là nấu cơm rất ngon. Linh viễn rõ ràng thuộc loại thứ hai, bất kể là tôi làm gì, nó chỉ cần nhìn qua là có thể làm được. Nhiều lúc, nhà có khách, nó còn xung phong vào bếp giúp tôi, và tất nhiên là được mọi người khen ngợi rất nhiều. Vì vậy, tuy mọi người trong thôn vẫn thường xuyên khen nó, Nhưng tôi cảm thấy nó đã hoàn toàn không còn miết đáng yêu hoài nhỏ nữa rồi. Bây giờ nó đã trở thành một ông cụ non lắm điều. Đã thế còn thích lo chuyện không đâu. Tất nhiên tôi không dám nói những lời đó trước mặt nó. Lúc ăn cơm tối, tôi nhớ đến chuyện muốn rời khỏi nơi này với Minh Viễn. Thằng bé rột ngộn ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi mặt. Sao tự nhiên lại phải đi ạ? Ở đây không phải là rất tốt sao? Trên xã cũng có trường trung học mà... Có phải anh đại hè cũng đi học ở trường trung học trên xã hay sao? tất nhiên tôi không thể nói với nó là tôi sợ bị người khác coi là quái vật. tuy rằng sau này nó cũng sẽ dần phát hiện ra điều này nên đành lấy lý do mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước. thực ra cũng không có gì ngoài trình độ giáo viên trên xã không đủ tốt giai đoạn trung học quan trọng vô cùng. bình viễn cao mà nhìn tôi một đét sao, hình như nó đã chợt nghĩ ra điều gì đó, kể gật đầu rồi lại tiếp tục vui đầu và ăn cơm. chuyện gì cháo cũng nghe cô hết, nó trả lời tôi như vậy. việc này thuận lợi đến mức nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi còn một đống lý do khác chưa kịp nói ra cơ đấy. Những nghĩ kỹ lại, cho dù chúng tôi thật sự trốn đến thành phố khác, cũng không thể vĩnh viện không gặp Lucien được. Tuy bây giờ tôi đã không còn vận lý việc ở công ty nữa Nhưng mỗi tháng Luzan vẫn phải vay về báo cáo tình hình với tôi Hiện giờ cậu ta đã là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hiện trên giá trang Còn tôi coi như là một trong số những người đầu tư Thực ra cậu ta hoàn toàn có thể mặc kệ tôi mà làm một mình Nhưng cậu ta đã không làm như vậy Có lúc tôi cảm thấy hình như cậu ta có tình cảm đặc biệt với mình Nhưng trước giờ cậu ta đều không nói Nhưng tôi cũng như không biết Cuối cùng thì tôi vẫn chọn thành phố S. Trẻ con đông thôn mỗi lần thành phố học không phải chuyện dễ dàng, chỉ riêng việc tìm trường đã là một vấn đề khó khăn. Lưu Giang nghe ngóng được trường trung học số 1 trên tỉnh, mỗi năm đều có đợt thi tuyển chọn lọc, học sinh ưu tú, trên phạm vi toàn tỉnh. Nhưng phải vượt qua kỳ thi xét hạch, cạnh tranh khốc đi cuối cùng. Mỗi năm có tới mấy trăm thí sinh ứng tuyển, và cuối cùng chỉ tuyển có 30 người. Ngoài cách này ra, tôi cũng không có cách nào khác. Lưu Giang thực ra cũng có tiềm người giúp đỡ Nhưng tôi không muốn Chuyện gì cũng làm truyền đến cậu ta Cuối cùng vào quyết định để minh Viễn Giữ thi vào trường trường học số 1 Thành tích của minh viện chưa luôn dẫn đầu lớp Nhưng Trần gia truyền chúng tôi Có bao nhiêu người chứ Những thứ trực học đều nằm trong sách giáo khoa Mai ngày mấy năm nay tôi đã dạy thêm Cho nó không ít Tử thuyết trường thiên cũng cho nó đọc rất nhiều Bây giờ nó còn biết tiếng Anh cơ bản nữa Tôi cảm thấy nó hoàn toàn có khả năng Để cạnh tranh với đám trẻ con trong thành phố Khi nói chuyện này với tiểu minh vĩ Tôi sợ nó sẽ áp lực nên an ủi. Không sao đâu Chúng ta cũng chỉ thi thử xem sao thôi Thi không đổ thì tính tiếp, Chẳng có gì ghi lớn cả Cứ coi như là đi chán mà Minh viện kinh nhật mình tôi Rồi tỏ ra rất khó hiểu Cô ơi, tại sao không phải là cháu cần cố gắng thi tốt chứ Hả Cô không hy vọng cháu thi đổ sao Ừ, sao lại như vậy được Chẳng qua tôi là nó bị áp lực thôi Trong mấy cuốn hướng dẫn Xấu dục trẻ con Không phải điều đó là cần giảm bớt áp lực cho chúng nó sao Thằng bé như tôi vẫn còn nhỏ như vậy Nếu tâm lý có vấn đề thì biết làm thế như nào Nhưng nhìn phản ứng của thằng bé Hình như nó chẳng có suy nghĩ gì Về điều này Hơn nữa nó thấy áp lực còn chưa đủ thì phải Vậy thì cố gắng thi tốt nhé Tôi vừa nói với khả nhiên xoay đầu, linh viễn Đằng mẹ hơi cao mày Cô, đừng có suốt ngày xôi đầu chết như vậy Cháu không còn là trẻ con nữa rồi Tuy ngoài miệng thì nói như vậy Nhưng nó vẫn không né tránh Mẹ cam chịu số phận để mặc cho tôi xài pho của tháng 6, minh vĩ tốt nghiệp tiểu học rồi sẽ bắt đầu tìm nhà ở thành phố S Giúp chúng tôi Mấy năm nay, mỗi năm tôi đều được công ty chia lợi nhuận Ở nông thôn, không phải chi tiêu gì mấy Nên tôi cũng đã tích lũy được không ít tiền Bây giờ giá nhà đất vẫn chưa đắt Mua một căn nhà nhỏ có lẽ không thành vấn gia Trường tuần tháng 7 Cũng chính là thời điểm nóng nhất trong năm Tôi dẫn Minh Viễn lên tỉnh tham gia cuộc thi tuyển chọn Trường Trung học số 1 Tuy bây giờ mới là năm 1988 Nhưng cảnh xô bộ khi các bậc cha mẹ chọn trường cho con Đã bắt đầu, hiện ra rồi Cộng trường chiên chúc toàn người là người Gia đình nào có điều kiện khá một chút Thì cha mẹ tôi dùng xe đẹp chở con cái đến Phần lớn còn lại thì đều đi bộ đến cổng trường, tôi bị bảo vệ chặn lại. Bình đứng đó tha thiết dặn dò mình chuẩn lần cuối cùng. Thằng bé nhà tôi khá bình tĩnh, không hề có vẻ căng thẳng khi phải tham gia một cuộc thi quan trọng thế này. thể nhiên liếc nhìn thiếu sinh xung quanh, trông nó giống như giám khảo của kỳ thi này vậy.